Trải qua hai người truyền tin thiết đau thú vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm bọn họ Điều này làm trong lòng mọi người nặng nề Muốn tới bảo điện phải trải qua sơn lĩnh tử tịch Nhưng hiện tại nơi này nguy hiểm trùng điệp Mọi người không dám đi ra ngoài Phương pháp duy nhất là âm thầm xuyên qua dưới lòng đất Nhưng sơn lĩnh tử tịch rộng lớn như thế Chỉ nói phi hành cũng dùng 2 ngày thời gian Đổi lại đi xuyên dưới lòng đất Ít nhất cần dùng 20 ngày Hơn nữa cũng có thể gặp nguy hiểm bị phát hiện Thật sự làm mọi người khó khăn Lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp không tham dự vào trong thảo luận Mà lâm vào trong cảm ngộ Ôm 3 ngày trôi qua Đa hồn nhị trọng trong đầu lâm tiêu đột nhiên bành trướng, chiến đao cổ sư càng thêm thâm thuế đáng sợ. Mở mắt, trên mặt lâm tiêu lộ vẻ vui sướng. Có lẽ áp lực cường đại kiếp thiết tiềm lực của lâm tiêu. Giờ phút này đa hồn nhị trọng đạt tới nhị trọng đỉnh phong. Chỉ còn cách tam trọng một bước, đi tới không gian công cộng. Nhóm người phi loan vương còn đang tụ tập thương lượng Tìm kiếm biện pháp thiết hợp xuyên qua sơn lĩnh tử tịch Theo ta xem Hay là xuyên qua lòng đất đi 20 ngày thì 20 ngày Nếu không ở lại chỗ này chỉ là hao tổn thời gian Ta hồn vương trầm giọng nói Thiên ngạc vương nhớ mày Đây không chỉ là vấn đề thời gian Nơi này là phế khu cổ thần Là sơn lĩnh tử tịch Đi về phía trước cũng không biết có cái gì Một khi lại bị thiết đau thú bao vây Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ Vậy ngươi nói làm sao bây giờ Ba đội ngũ liên tục tranh luận Ngay lúc này Chúng ta tìm được một thôn đạo Đại tế tuy mang tộc cùng huyền diệu vương quay về chỗ mọi người tụ tập khuôn mặt vui sướng nói. Thông đạo gì vậy? Chúng ta cũng không biết. Nhưng cũng giống như trước đó. Hình như đi thông vực thẩm sơn lĩnh tử tịch. Ta nghĩ nếu xui theo thông đạo này. Nói không chừng có thể xuyên qua sơn lĩnh tử tịch. Đi theo sự dẫn dắt của đại tế ti cùng huyền diệu vương Mọi người nhanh chóng đi tới địa phương hai người đã nói Quả nhiên thấy một thông đạo cao chừng ba thước Luôn thông hướng trung tâm sơn lĩnh tử tịch Trải qua thảo luận không còn biện pháp nào khác Cuối cùng mọi người đồng ý xuôi theo thông đạo đi tới Sư sư sư Trong thông đạo tối đen Một nhóm người dè dặt đi tới. Con đường phía trước hoàn toàn không biết đi tới đâu vẫn luôn là điều kinh khủng nhất. Mọi người chỉ đi được chừng nửa giờ thông đạo đột nhiên đi tới tận đầu trước mặt xuất hiện một hang động lớn. Đây là một hang động cao chừng ngàn thước. Ở cuối hang động là một thạch môn. Trên thạch môn có từng đạo trận văn hủy dị phức tạp. Phát tán ra khí tức cổ xưa tan thương. Tràn đầy cảm giác u ám nặng nề. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Trong lòng rung động thật sâu. Làm thế nào cũng không dự đoán được bên dưới lòng đất sơn lĩnh tử tịch lại có một thạc môn cổ xưa như thế. Đây là truyền tố môn. Huyền Diệu Vương hiếp mắt nói. Đúng vậy tự hồ là truyền tống môn đi qua sơn lĩnh tử tịch này. Phi Loan Vương lên tiếng. Trên thạch môn cổ xưa. Điêu khắc từng đạo văn tự viễn cổ. Hiển nhiên là cổ văn thời đại xa xưa. Chẳng những có văn tự nhân tột. Còn có văn tự yêu tột. Trên này có viết truyền tống môn sẽ truyền tống đi đâu không? Làm thế nào để kiếp phát? Thiết Lân Vương trầm giọng nói. Phi Loan Vương cùng huyền Diệu Vương nhìn đăm đăm những văn tự cổ xưa kia thật lâu, lúc này mới nói. Căn cứ mặt trên miêu tả. Tự hồ cần có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc truyền nhập đủ chân nguyên cùng yêu nguyên. Có thể khởi động thạc môn truyền tống trận. Nhưng cụ thể truyền tống đi đâu bên trong không có nói. Chỉ nói mở ra truyền tống môn. Có thể thông qua sơn lĩnh tử tịch. Một khi đã như vậy thì mọi người còn chờ cái gì? Tà Hồn Vương là người đầu tiên đi tới, vận chuyển chân nguyên truyền vào trong cửa. Ôm, nhận lấy chân nguyên hoạt hóa trận văn trên thạch môn đột nhiên sáng lên, chậm rãi sáng lên. Chỉ một lát sau tà hồn vương nói Không được truyền tống môn cần rất nhiều chân nguyên Cho dù ta hao tổn hết chân nguyên cũng không đủ thỏa mãn yêu cầu Mọi người phát hiện đường vân trên cửa chỉ sáng lên một phần sáu Mà chân nguyên của tà hồn vương đã tiêu hao một phần ba Tiếp theo để chúng ta tới đi Thiên Uyên vương đi tới chỉ một lát đường vân thứ hai lại sáng lên một phần sáu. Tiếp theo là huyền diệu vương Tịnh thiên huyên, diệt linh vương cuối cùng lâm tiêu cũng đi tới. Lâm tiêu có cần ta giúp ngươi hay không? Huyền diệu vương quan tâm hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một nghìn bảy mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.sez chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai truyền tống môn huyền diệu vương dọc theo đường đi ngươi chiếu cố cho tiểu tử này cũng quá nhiều rồi đi nghe nói tiểu tử này từng cứu nữ nhi lâm ngữ kỳ của ngươi ngươi không phải muốn cho hắn làm con rể chứ Diệt Linh Vương cười lạnh, thanh âm không chút hảo ý. Đa tại ý tốt của huyền Diệu Vương không cần. Lâm Tiêu từ chối huyền Diệu Vương giúp đỡ. Vận chuyển tinh thần chân nguyên truyền vào thạch môn. Chiếu sáng trận văn cuối cùng bên trái. Đồng thời tinh thần chân nguyên trong thân thể cũng chỉ tiêu heo một phần ba. Nhưng lâm tiêu cố ý làm khí tức chân nguyên trên người mình nhanh chóng uể oải xuống. Thật giống như bị hao tổn toàn bộ chân nguyên trong người mình. Nhìn thấy tình trạng đó Linh Diệt Phương cười âm lãnh. Bọn hắn muốn để trận văn sáng lên một phần sáu. Chân nguyên thân thể phải tiêu hao một phần ba. Mà lâm tiêu là vương giải nhị trọng. Chỉ sợ chân nguyên tàn lưu trong thân thể đã không còn lại bao nhiêu. Ở bên phải cường giả yêu tộc cũng tiến lên truyền vào yêu nguyên trận văn nửa bên thạch môn cũng chậm rãi sáng lên. Cường giả hai tộc liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt mang theo vẻ cổ quái. Bất luận tại đại lục thương không hay cổ địa mang hoang. Nhân tộc cùng yêu tộc luôn là tử địch. Lẫn nhau không chết không ngừng Nhưng hôm nay khởi động truyền tống môn lại cần cường giả hai tộc cùng nhau ra tay hợp lực Trong lúc nhất thời làm người cảm thấy không thói quen Ôm Khi cường giả cuối cùng của yêu tộc truyền nhập yêu nguyên Cả thạc môn nháy mắt sáng ngời Chỉ nghe tiếng ma sát kẹo kẹp vang lên Cả thạc môn đột nhiên mở ra Bên trong là một thế giới tràn ngập bạch quan thạch môn đã mở Trong lòng Đại Tế Ti kiếp động Đại Tế Ti Nhóm người ma nhãn cũng âm thầm truyền âm Thanh âm hương phấn Âm chư vị đừng lộ ra dấu vết Đại Tế Ti truyền âm căn cứ ghi chép trong tột Trải qua cánh cửa này thì có thể tiến vào vực thẳng phế khu cổ thần Mà truyền thừa cùng bảo tàng của tộc đàn chúng ta giấu kín nơi này. Đợi lâu như thế. Chúng ta rốt cục có hy vọng thông qua nơi này. Chậm đã. Trước khi mọi người chuẩn bị đi vào, tạ thử vương đột nhiên lên tiếng, nhìn qua sáu cường giả men tột. Mở truyền tổng trận nơi đây. Chúng ta tiêu hao thật nhiều yêu nguyên cùng chân nguyên. Mà mang tộc không giúp việc gì. Chẳng lẽ còn trực tiếp muốn đi vào. Ha ha. Đại tế tuy nở nụ cười. Mang tộc tự nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Như vậy đi. Vì chúng ta không ra sức. Chúng ta đồng ý trả cho hai tộc chư vị mỗi người 500 vạn cực phẩm nguyên thạch làm bồi thường. Xem như là chúng ta suốt lực nói xong đại tế ti lập tức lấy ra sáu ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch phân cho mọi người. năm trăm vạn cực phẩm nguyên thạch cũng không phải con số lớn đối với vương giả tam trọng. nhưng nếu duy nhất một lần xuất ra sáu ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch, có thể nói là kinh người. đổi lại là ai cũng phải cân nhắc. nhưng thái độ đại tế ti thập phần thản nhiên, tiếp lấy nguyên thạch mọi người bước vào trong thạch môn ôm bạch quan nhanh chóng bao phủ nhóm người sau khi đoàn người biến mất không thấy thạch môn nặng nề đóng lại hết thảy đều khôi phục bình tĩnh trong thạch môn lâm tiêu chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt chờ khi bình tĩnh trở lại liền phát hiện mình đang đứng trong một thất thải thôn đạo Bên ngoài thông đạo là từng đạo không gian lực cường hãn, Phản phất như cơn lốc nhanh chống thổi qua. Mà bản thân mình lại đang bay nhanh về phía trước. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được phân thân toản địa giáp cũng đang ở trong một thất thải thông đạo khác đi nhanh tới trước. Cự ly đôi bên tự hồ thật xa. Lại giống như gần ngay trước mắt. Không gian lực thật dày đặc, đây là truyền tống trận sao? Lâm tiêu thầm kinh tâm. Hắc hắc. Tiểu tử. Đây là truyền tống trận thượng cổ. Có thể rút võ giả chỉ nháy mắt thông qua cự ly triệu vạn dặm. Là kỹ xảo do đại năng cường giả nắm giữ không gian tới cực hạn. Thông qua trận văn đem không gian giữa hai địa phương áp súc vô hạn. Nếu cử ly giữa hai bên giống như hai đầu tờ giấy trắng Như vậy truyền tống trận chính là đem tờ giấy trắng kia gấp xếp tới vô hạn Khiến cử ly hai địa phương chỉ cách nhau gang tốc Mà không gian lực quanh thân ngươi chính là không gian lực sau khi bị áp súc tới cực độ Thanh âm long gia truyền tới Ta xem ngươi đã nắm giữ hai mươi mốt không gian đạo văn Nếu có thể hấp thu hiểu được không gian lực bên ngoài thất thải thông đạo này. Tuyệt đối giúp ngươi tinh tiến trong không gian áo nghĩa. Hấp thu không gian lực ngoài thất thải thông đạo. Tâm thần lâm tiêu vừa động. Vô ý thức vương tay ra khỏi thất thải thông đạo. Một màn khiến hắn sợ hãi phát sinh. Tay phải của hắn gặp không gian phong bạo thổi quét. Trong nháy mắt đã biến mất. Hóa thành hư không? Lâm tiêu vội vàng rút tay. Sinh mệnh lực vận chuyển. Tay phải lại sinh trưởng trở lại. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi. Hiện tại tinh thần tôi thể quyết của hắn đã đạt tới tầm thứ năm cao nhất. Không nghĩ tới lại không hề có chút sức phản kháng. Hắn có thể cảm giác được nếu thân thể mình xông ra khỏi thất thải thông đạo. Chỉ sợ nháy mắt thân thể sẽ hóa thành hư không? Ha ha ha! Tiểu tử! Ta nói muốn ngươi hấp thu không gian lực này. Mà không phải để ngươi tiến vào trong không gian phong bạo. Không gian phong bạo nơi đây bị áp súc cực độ. Lên tới ngàn vạn lần. Đừng nói là ngươi. Cho dù tôn giả bị cuốn vào trong chỉ sợ cũng tử vong Long gia nhìn thấy lâm tiêu bị thiệt thòi cười vui vẻ nói Vậy ngươi còn muốn ta hiểu được cùng hấp thu Lâm tiêu không lời Ha ha cảm ngộ cùng hấp thu mà không phải bảo chính ngươi đi làm xem ta Long gia khẽ quát một tiếng từ trong thương long tí lập tức sản sinh một cổ hấp lực cực kỳ khủng bố nhanh chóng đem một tia không gian phong bạo ngoài thông đạo hấp thu tới tia không gian phong bạo cực kỳ nhỏ bé chẳng khác một sợi tóc mà thôi tiểu tử cẩn thận long ra khẽ quát một tiếng tia không gian phong bạo nhanh chóng cuốn quanh lâm tiêu Thân thể hắn giống như đồ sứ tinh mỹ nhanh chóng nước vỡ Lực cắt khủng bố tự hồ muốn đem hắn cắt thành mảnh nhỏ Lực lượng không gian thật là khủng khiếp Lâm tiêu thật sự chấn kinh Long gia hấp thu chỉ một tia không gian phong bạo nhỏ như sợi tóp Nhưng lực lượng ẩn chứa chẳng khác gì hạt đạn Cường đại không tin nổi lực lượng khủng bố xé rách làm hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong không gian áo nghĩa vô cùng cường hãn. ôm 21 không gian đạo văn trong thân thể lâm tiêu phục hồi, nhuyễn động hấp thu ti lực lượng trong không gian phong bạo. đồng thời tinh tế hiểu được kết cấu bên trong, lĩnh ngộ về không gian áo nghĩa của thượng cổ đại năng đáng sợ tới cỡ nào. Không gian lực bị bọn hắn áp súc lại. Bí mật phi phàm Mỗi bộ phận đều chứa đựng không gian chi đạo cực cao. Làm lâm tiêu như si như say. Hoàn toàn đắm chìm bên trong. Chỉ một lát sau, ti không gian phong bạo đã bị lâm tiêu hoàn toàn hấp thu hầu hết. Long gia lại cẩn thận kéo vào một ti không gian phong bạo cuốn quanh trên người lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1075 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1273 Huyển Cảnh Bình Nguyên 1. Thời gian trôi qua Hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động Mở mắt ra Bản thân hắn cùng những người khác xuất hiện trong một sơn cốt màu đen. Dưới chân bọn họ là một mảnh trận văn truyền tống trận cổ xưa. Bạch Quang dần dần súc giảm. Sau đó biến mất không thấy. Đã trôi qua bao lâu. Đầu óc lâm tiêu có chút ngây dại. Vừa cảm giác thân thể. Hắn không khỏi sợ hãi hiện tại không gian đạo văn trong người hắn đã trướng lên hai mươi tám đạo, hơn nửa đạo văn thứ hai mươi chín đang trực tiếp ngưng luyện không ngừng. nhưng nếu chỉ như vậy còn chưa làm hắn chấn kinh, càng rung động chính là không gian đạo văn thứ hai mươi chín đều mượt mà đầy đặn, chuẩn bị ngưng luyện. vô luận ở cường độ hay chất lượng đều tăng lên rõ ràng. Giống như đã thoát thai hoáng cốt Long gia ta đã tu luyện bao lâu Không lâu chỉ nửa giờ mà thôi Long gia uể oải nói Lâm tiêu kinh ngạc chỉ mới nửa giờ Ngươi tưởng bao lâu Vừa rồi ngươi hấp thu không gian phong bạo Đều nhiều hơn không gian lực ngàn lần Là ác suất vạn lần Cũng không phải không gian lực bình thường Nếu không phải Long Gia ta lo lắng hấp thu quá nhiều không gian lực phá hoại cân bằng của truyền tống trận. Khiến truyền tống trận sụp đổ. Làm cho các ngươi chết trong không gian phong bạo bị áp suất cực độ kia. Tiểu tử ngươi sẽ hấp thu được nhiều hơn. Long Gia biểu môi, diễn cảm vô cùng kiêu ngạo. Ngươi tưởng hấp thu không gian lực trong truyền tống trận là chuyện dễ dàng như vậy sao? Đừng nói là hiện tại. Cho dù ở thời đại viễn cổ người có thể làm được điểm này không bao nhiêu người. Long gia ta chỉ dựa vào thương long tí mới dám làm như thế. Thương long tí là thánh khí. Cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, những người khác đang quan sát địa hình chung quanh mình. Ta hồn vương, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Thiên uyên vương dò hỏi. Tà hồn vương lấy ra mê không châu kích phát, lập tức xác định vị trí hiện tại của mọi người. Chúng ta đã thông qua sơn lĩnh tử tịch. Căn cứ theo tin tức trên bản đồ. Chỉ cần đi thêm nửa ngày có thể tới chỗ bảo điện. Đây, không có chút do dự, mọi người rời khỏi sơn cốt màu đen, bay thẳng tới trước. Rời khỏi sơn cốt. Một mảnh thảo nguyên yên tỉnh hiện ra trước mặt mọi người. Cỏ xanh ung tươi tốt. Nhìn qua thật mỹ cảm. Trong không khí thậm chí còn có hương vị của bùn đất cỏ cây. Khiến người say sưa. Thật sự rất đẹp. Mọi người không nghĩ tới trong phế khu cổ thần còn có địa phương đẹp như vậy. Thậm chí lâm tiêu cũng đắm chìm bên trong. Tâm trí thanh thản. Lòng dạ yên tĩnh thản nhiên. Chư vị, nơi này là phế khu cổ thần, đừng khinh thường." Phi Loan Vương nhắc nhở. Mặc dù cảnh tượng trước mắt thật đẹp, nhưng trong lòng mọi người đều cảnh giác, càng thêm cẩn thận. Phải biết rằng hiện tại họ đã thông qua sơn lĩnh tử tịch, đã tiến vào sâu hơn trong phế khu. Một khi gặp phải nguy hiểm sẽ càng thêm khủng bố. Yên tâm đi. Không cần phi loan vương nhắc nhở các cường giả đều thật cảnh giác bay nhanh trên bình nguyên Mỹ lệ kia. Chỉ thông qua đoạn bình nguyên này mới có thể đi tới bảo điện. Ánh mắt diệt linh vương cảnh giác, hiếp mắt nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên thật khẩn trương, thấp giọng nói. Với tốc độ của chúng ta chỉ dùng nửa ngày thời gian là có thể thông qua bình nguyên Đoạn thời gian này không thể có chút khinh thường Lâm tiêu cũng nắm chặt long văn đao quan sát bốn phía thiên uyên vương cười nói Diệt Linh, nhìn xem ngươi khẩn trương như vậy Đừng trách ta khẩn trương Đi tới chỗ này đã cách bảo điện trong gan tức Đó là bảo tàng từ thời đại viễn cổ Nếu hiện tại chết tại đây không khỏi quá oan ủ ổng rồi. Cẩn thận chút vẫn hơn. Sắc mặt diệt linh vương biến đổi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện đầu thanh sắc dị thú. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chồng chọc vào đoàn người. Toàn thân bao trùm khải giáp như xương cốt. Đôi mắt hư không. Nếu nhìn kỹ lại bên trong như có tin không lưu chuyển. Chứa đựng thế giới thần bí U u u Thanh sắc dị thú hú lên một tiếng bén nhọn Thân hình đột nhiên chuyển động Thuận theo tiếng hú Trí ớt mọi người không khỏi choáng phán Chờ khi bình tĩnh trở lại chung quanh bọn họ đều là thanh sắc dị thú rậm rạc Số lượng trên ngàn vạn Đang gầm rú lao tới Đây rốt cục là quái vật gì? Thế nào lập tức xuất hiện nhiều như thế? Mọi người chấm kinh, đồng thời đầu thanh sắt dị thú trước nhất đã đi tới trước mặt. Sát! Thời khắc nốt chốt muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Mọi người quát khẽ một tiếng. Thiên Ngạc Vương đột nhiên động thủ, vỗ mạnh một chưởng vào một đầu thanh sắt dị thú thật lớn. Chỉ nghe phanh một tiếng. Thân hình dị thú ầm ầm dập nát. Hóa thành quan điểm tiêu tán giữa không trung. Phanh phanh. Ở một bên. Long tượng vương cùng thiết lân vương đồng thời ra tay. Đánh vỡ nát hai đầu thanh sắc dị thú. Không tốn bao nhiêu công sức. Yếu như vậy sao? Mọi người chợt sưởng sốt. Đồng thời sực tỉnh là giả. Trong ngàn vạn thanh sắc dị thú nơi đây chỉ có một con là thật sự. Những con khác đều là ảo ảnh hư giả. Sư sư sư. Lại có vài đầu thanh sắc dị thú như nước lũ nhấn chìm mọi người. Thiên ngạc vương gặp phải gần 10 đầu thanh sắc dị thú tập kết. Chết cho ta. Hai bàn tay thiên ngạc vương hóa thành móng vuốt điên cuồng gầm lên một tiếng. Xé rách vài đầu dị thú. Nhưng trong mắt đầu thanh sắc dị thú sau lưng hắn đột nhiên lón lên quang mang hữu dị. Phúc xui. Trên chi trước của nó đột nhiên đâm ra một gai nhọn. Dễ dàng xé rách yêu nguyên hộ thể của hắn. Xuyên phá lân giáp vô cùng cứng rắn của hắn. Đâm xuyên người hắn Máu tươi tuôn ra như suối Đồng thời sinh lực trên thân thiên ngạc vương cũng nhanh chóng mài mòn Thanh sắc dị thú này lại có thể hấp thu sinh tử lực của đối thủ Đây là chân thân Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm tới Lập tức la qua Tìm được ngươi rồi chết cho ta Thiên ngạc vương quát khẽ một tiếng đôi mắt lạnh lùng, chiếc đuôi sắt thép đột nhiên quăng ra ngoài, oanh long một tiếng, yêu nguyên mãnh liệt trùng kích trực tiếp đánh đầu thanh sắt dị thú kia oanh thành mạnh nhỏ, vậy mà đã chết. Mọi người trường lớn ánh mắt chỉ thấy đầu thanh sắt dị thú nháy mắt hóa thành quan điểm tiêu tán trong không trung, hóng đúng lúc này long tượng vương chợt truyền ra tiếng kêu thảm thốn khổ. lồng ngực của hắn bị một chiếc gai nhọn màu xanh đâm xuyên qua. sinh mệnh lực nhanh chóng hao mòn. đầu thanh sắt dị thú có thể nháy mắt đi tới sau lưng long tượng vương. trong đau đớn kịch liệt, long tượng vương gào thét một tiếng. Một đôi tay thật lớn hung hăng bắt lấy gai nhọn đâm xuyên người mình. Thiết lân vương ở bên cạnh hiểu tâm ý hắn. Nhanh chóng oanh ra một quyền. Phúc xui. Dị thú kia bị đánh vỡ tan, hóa thành quan điểm biến mất. Đã chết rồi sao? Thần sắc mọi người ngưng trọng, nhưng bên phía mang tột lại truyền tới tiếng kêu thảm. Vài lần giao phong. Mọi người lập tức hiểu ra. Mọi người cẩn thận, dựa vào cùng một chỗ. Thiên Uyên vương quát, vẻ mặt thật khẩn trương. Trong chúng nó chỉ có một chân thân. Mặt khác đều là hư giả. Hơn nửa chân thân có thể tùy ý biến hóa. Có thể ở lại trong bất kỳ thân thể nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif.com 1.076 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.irs chương 1.274 huyện cảnh bình nguyên hai trong nháy mắt cường giả tam tộc tụ tập chung một chỗ dựa lưng với nhau đối diện dị thú khắp bốn phía toàn lực ra tay oanh oanh oanh bị nhiều cường giả liên thủ công kích Thật nhiều dị thú bị oanh thành nát vụn, nhưng ngày càng nhiều dị thú đánh tới, kéo dài liên miên không dứt, như không hề có giới hạn. Tiếp tục như vậy không được, sắc mặt mọi người khó xem. Mặc dù dị thú đều là hư huyễn, nhưng muốn giết chết cũng hao tổn không ít lực lượng. Nếu luôn phòng thủ như vậy chân nguyên của mọi người tiêu hao kiệt liệt. Cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm Chư vị Nhất định phải tìm được chân thân của nó Mới có thể kích sát nó Một trưởng đánh chết một dị thú Phi loan vương quát Để ta thử một lần Huyền diệu vương mở to mắt Một đạo quan mang bắn ra Quét lên đàn dị thú rậm rạp chung quanh Thật lâu sau hắn lắc đầu Sắc mặt khó xem Huyền diệu lực của ta không thể tìm thấy. Ta tới. Tà hồn vương quát một tiếng, một cổ linh hồn lực bắn ngang bốn phía. Đáng giận trong thân thể đàn dị thú không có linh hồn lực. Thật lâu sau, sắc mặt tà hồn vương cũng vô cùng khó xem. Những sinh mệnh quá dị trong phế khu cổ thần không biết từ đâu sinh ra. Bất luận là nê triệu vương. Thiết đao thú hay thanh sắc dị thú Đều không hề có chút linh hồn lực Trong lúc nhất thời Các cường giả liên tục thi triển đủ mọi thủ đoạn Nhưng đều không ngoại lệ Căn bản không tìm thấy chân thân của thanh sắc dị thú Ngay cả lâm tiêu cũng âm thầm thi triển thiên nhãn thông Nhưng cũng không phát hiện chân thân thanh sắc dị thú Dù sao thiên nhãn thông cũng tìm kiếm khí tức của linh hồn mới được. Thời gian trôi qua. Sau một thời gian dài chiến đấu. Đã khiến khoảng cách giữa mọi người thoáng tách ra xa. Ở bên mang tột. Một đạo thanh sắc ảnh tự chợt ló. Phúc suy một tiếng. Trên thân thể bố lỗ lập tức xuất hiện lỗ thủng chừng nắm tay. Sinh mệnh lực lại thiếu mất một đoạn Anh Long Ngay trong nháy mắt bố lỗ bị thương Bốn mang vương còn lại cùng lúc chuyển động Mang lực cường đại hoàn tảo chung quanh sáu người Trong nháy mắt thanh sát dị thú chung quanh sáu người bị diệt sạch sẽ Đã có hơn mười đầu dị thú vẫn lạc Đã chết chưa Tâm thần mọi người khẩn trương Đây là đối sách bọn họ âm thầm thương lượng. Chính là lúc bên cạnh có người bị thương. Mặc kệ là đầu dị thú nào ra tay. Ngay lập tức dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ dị thú bên cạnh. Nhìn xem có thể kích sát được bản tôn hay không. Nhưng kết quả lại làm mọi người thất vọng. Số lượng dị thú chung quanh các cường giả không hề giảm bớt, lại không ngừng đánh tới. Ân! Bên phía nhân tộc Lâm tiêu thoáng cau mày. Ngay trong nháy mắt thanh sắc dị thú ra tay. Hắn cảm nhận được một tia tinh thần lực đao động cực kỳ bé nhỏ. Tinh thần lực. Lâm tiêu đem tinh thần lực nhanh chóng khuyết tán ra ngoài theo hình quạt quét ngang. Hoa lạc lạc. Trên thân đàn dị thú đột nhiên nổi lên một tia lăng tăng. Trong nháy mắt biến thành hư không. Đồng thời một đạo thanh sắc lưu quang nhanh như chớp không ngừng thiểm lướt trong thân thể đàn dị thú. Tốc độ cực nhanh. Làm người không kịp bắt giữ. Đôi mắt đại tế ti nhất thời sáng lên. Tiểu tử nhân tục thanh sắc lưu quan kia chính là bản thể dị thú, định trụ nó cho ta. Không cần đại tế tuy lên tiếng. Tinh thần lực của lâm tiêu đã bắt đầu khóa lại thanh quan. Nhưng tốc độ đối phương thật quá nhanh. Trong nháy mắt có thể lướt qua trên chục tới trăm đầu dị thú. Nhanh tới mức tinh thần lực của lâm tiêu không kịp bắt giữ. Cử ngữ phân thần thuộc Trong lòng quát một tiếng Đôi mắt lâm tiêu lạnh lùng Vận chuyển cử ngữ phân thần thuộc Từng đạo tinh thần lực bất thình lình hóa thành một cái võng lớn mạnh mẽ giam cầm thanh quan kia Thanh sắc dị thú tê minh tả xung hữu đột muốn lao ra khỏi đại võng tinh thần lực của lâm tiêu Ngay lúc này Đại tế đi đột nhiên chuyển động bá một tiếng. hắn vung pháp trượng trong tay. một đạo dao động mê môn đột nhiên nổ bắn ra. trong nháy mắt bao phủ thanh sắc dị thú trong võng. chỉ nghe một tiếng thấp minh thê lương. thân hình dị thú run rẩy. ánh mắt liền ảm đạm. vô thanh vô tước ngã xuống. đồng thời toàn bộ thanh sắc dị thú đều hoàn toàn biến mất chỉ còn lại chút thi thể xa xa. sau đó thi thể tự động chia tát. hóa thành vô số thanh sắc quan điểm tiêu tán trên bình nguyên. rốt cục đã chết. mọi người thở ra một hơi, sau đó chấn kinh nhìn lâm tiêu. ngươi là vương phẩm luyện dược sư. là cường giả sinh tử tam trọng. Bọn hắn đều cảm ứng được dao động đặc thù từ trên người lâm tiêu tán phát Với thực lực của họ đương nhiên phán đoán ra được là tinh thần lực Vương giả sinh tử cảnh bắt đầu ngưng luyện linh hồn Bởi vậy có thể dùng linh hồn thăm dò Mà vương giả tam trọng thậm chí có thể nắm giữ một bộ phận linh hồn công kiếp So sánh với linh hồn lực Tinh thần lực kỳ thật tương đối lạc hậu, nhưng cũng có sử dụng đặc thù. Đặc biệt lúc luyện chế linh dược, chỉ có tinh thần lực mới có thể can dự vào trong việc phối chế. Địa vị luyện dược sư trong đại lục thương không cực kỳ trân quý. Bình thường mà nói vương giả tam trọng có thể đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cử phẩm. Nhưng muốn tiến thêm một bước thật khó khăn, mà lúc nãy Lâm Tiêu thi triển ra tinh thần lực, hoàn toàn vượt xa tinh thần lực cử phẩm. Nhờ vậy mới cảm ứng được vị trí của thanh sắc dị thú, còn bắt giữ nó. Và chính vì thế có thể nói tinh thần lực của Lâm Tiêu tuyệt đối đã đạt tới vương phẩm hơn nữa thủ đoạn nắm giữ thuần thục cũng không chỉ mới bước vào vương phẩm là có thể đạt tới, mà chỉ cần tinh thần lực đột phá vương phẩm. hơn nữa có được thiên phú hỏa hệ cường đại, còn có tạo nghệ linh dược cường hãn, có thể trở thành luyện dược sư vương phẩm cực kỳ tôn quý. lúc trước khi đối chiến với lê triệu vương, Lâm Tiêu đã lộ ra thiên phú hỏa hệ cường đại Bởi vậy mọi người mới suy đoán Lâm Tiêu là một vương phẩm luyện dược sư Lâm Tiêu cũng không giấu diêm Chỉ mỉm cười gật gật đầu Ha ha Lâm Tiêu huynh đệ đích xác là luyện dược sư vương phẩm Lúc đó nữ nhi Lâm ngữ kỳ của ta bị cử âm tuyệt mạc Là nhờ Lâm Tiêu huynh đệ chữa khỏi Nhìn thấy lâm tiêu đã thừa nhận, huyền diệu vương không khỏi cười nói. Trong lòng mọi người đều rung động. Trên đại lục thương khung không ít luyện dược sư. Nhưng chân chính đạt tới vương phẩm chỉ có một mình cốt chủ dược vương cốt. Những người khác cho dù là phó cốt chủ văn dược vương cũng chỉ có nửa bước dược vương mà thôi. Một luyện dược sư vương phẩm chân chính. Có thể luyện chế đan dược vương phẩm. Địa vị thật cao. Cho dù là hoàng thất tứ đại đế quốc cũng rất tôn kính. So sánh với vương giả tam trọng cũng không hề kém cỏi Lúc này ánh mắt nhóm người thiên huyên vương nhìn lâm tiêu đều thay đổi. Một luyện dược sư vương phẩm cho dù chiến lực không bằng bọn họ nhưng địa vị cũng đủ ngang hàng với họ. Tiểu tử này. Diệt Linh Vương nhìn Lâm Tiêu. Đôi mắt lón ra không biết suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau biểu tình âm trầm chật hòa hoãn lại. Đi tới bên cạnh Lâm Tiêu. Cười nói. Thật không nghĩ tới các hạ còn là một luyện dược sư vương phẩm. Xem ra sau này phải gọi ngươi là Lâm Tiêu Đại Sư. Hà hà hà các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz một nghìn bảy mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương một nghìn hai trăm bảy mươi lăm tinh thần lực đột phá một lúc trước hắn luôn châm chích lâm tiêu chỉ vì lúc cướp đoạt chìa khóa trong thành nhân minh đã nảy sinh xung đột với lâm tiêu Kỳ thật giữa hai người không có thâm cường đại hận. Làm vương giả tam trọng hắn chỉ vì mặt mũi. Nhưng cũng không tới mức phải nháo sự cùng một luyện dược sư vương phẩm tới nông nổi không chết không ngừng. Nhìn thấy linh diệt vương lấy lòng, lâm tiêu chỉ thản nhiên cười cũng không nhìn ra ý tưởng đích thực trong nội tâm của hắn. Tốt lắm, hiện tại thanh sắc dị thú đã chết chúng ta đi thôi. Một lát sau đội ngũ tiếp tục lên đường. Lâm tiêu huynh đệ, nếu thanh sắc dị thú tiếp tục xuất hiện, chúng ta phải nhờ vào ngươi. Ngươi chỉ cần tìm được chân thân của nó, còn lại thì giao cho chúng ta. Nhóm người thiên uyên vương mỉm cười nói, ngay cả tịnh thiên huyên cũng nhìn lâm tiêu. U U U Một lát sau, lại có thanh sắc dị thú xuất hiện trước đội ngũ. Hóa thành ngàn vạn phân thân lao tới cửu ngữ phân thần thuộc Đôi mắt lâm tiêu ngưng tụ Tinh thần lực tràn ra như vọng lớn Trong nháy mắt trói buộc thanh sắc dị thú Ngay lập tức tới lượt đại tế ti ra tay Nhất thời ngàn vạn thân ảnh trước mặt liền tiêu tán Chỉ còn lại một khối thi thể ngã xuống đất Thi thể bị phân chia Hóa thành quan điểm tiêu tán trên bình nguyên. Cứ như vậy đoàn người gặp thêm vài lần dị thú tập kích, thậm chí có một lần có ba đầu thanh sắc dị thú. Nhưng bị tinh thần lực của lâm tiêu trói buộc, mọi người đột phá từng đầu dị thú, đem cả ba hoàn toàn diệt sát. Trong nháy mắt đội ngũ đã bay trên bình nguyên được 2 giờ. Âm kỳ quái! Vì sao không còn nhìn thấy thanh sắc dị thú đây? Mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng bắt đầu thấy nghi hoặc Trước đó họ liên tục gặp dị thú. Nhưng từ khi bay trên bình nguyên được 2 giờ. Dọc theo đường đi trở nên vô cùng bình tĩnh. Không còn gặp được đợt tấn công nào. Không thiết hợp lắm. Khu vực này làm sao lại không có dị thú tập kích? phi loan vương nhíu mày mọi người cần phải cẩn thận thêm một chút qua thêm một khắc chúng ta sẽ rời khỏi bình nguyên khoảng đường còn lại nhất định phải cẩn thận mọi người truyền âm đột nhiên đoàn người dừng phát lại trường lớn mắt nhìn về phía trước đây là chỉ thấy trên bình nguyên Một đầu thanh sắc dị thú toàn thân phát ra quang mang mê mông đang trôi nổi giữa không trung. Đôi mắt thất thải lạnh lùng nhìn đoàn người. Rõ ràng khác hẳn những đầu thanh sắc dị thú trước đó. Chết! Đôi mắt thất thải lướt qua đoàn người trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Các hạ, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không muốn làm điệp thủ với ngươi. Phi Loan Vương lên tiếng nói. Dì tục, mặc kệ các ngươi vì sao đi tới nơi này, dám xông vào huyện cảnh bình nguyên, kết cục chỉ có chết. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, thanh sắc dị thú toàn thân phát tán quan vượng đột nhiên biến mất. Lâm tiêu. Mọi người chợt quát. Cử ngữ phân thần thuộc. Lâm tiêu không dám khinh thường. Tinh thần lực thi triển. Trong hư không. Thanh sắc dị thú bị tinh thần lực trói buộc lập tức hiện ra rõ ràng. Anh Long! Ngay sau đó mọi người liền xuất thủ. Mọi người đều hiểu được trước đó huyển cảnh bình nguyên bình tĩnh như vậy. Rất có thể do đầu thanh sắc dị thú này gây ra. Chỉ cần giết nó. Mọi người có thể bình yên thông qua bình nguyên. Một kích toàn lực của nhóm vương giả tam trọng đáng sợ tới bao nhiêu Hoặc là linh hồn công kiếp Hay áo nghĩa Hoặc bí pháp Đủ loại chân nguyên Yêu nguyên cùng mang nguyên hóa thành nước lũ hung hăng trùng kích lên thanh sắc dị thú Chỉ nghe một tiếng vang lớn Thân thể thanh sắc dị thú ầm ầm dập nát Tiêu tán trong hư không Không còn lưu lại chút gì. Đã chết. Thật tốt quá. Mọi người trường lớn đôi mắt, nhìn bình nguyên rỗng tuyết đều kích động cười to. Lâm tiêu thở ra một hơi bởi vì hắn cảm giác được thanh sắc dị thú kia thật sự biến mất. Đây! Quát khẽ một tiếng. Mọi người bay nhanh về phía trước. Một khắc thời gian nhanh chóng lướt qua mọi người đi ra khỏi bình nguyên. trước mặt hiện ra một tòa cung điện rộng lớn. chư vị đều lấy chìa khóa ra đi. tòa cung điện trước mặt giống hư ảnh cung điện trong mê không châu như đốt. ở trên cửa có chín lỗ khóa. mọi người lấy ra chìa khóa đút vào bên trong. oanh long long. cửa lớn cung điện mở ra một cổ khí tức bảo vật dày đặc lan tràn. bên trong đại điện chất đầy đan dược phương phẩm. vương giải chi binh cùng đủ loại bảo vật. có cả bí pháp. thậm chí phối phương đan dược. đủ loại linh dược. chất chồng như ngọn núi nhỏ làm dao động lòng người. ha ha ha cuối cùng tìm được bảo tàng chúng ta phân phối đi. không vấn đề. Có thể phân thành 18 phần Nhưng vừa rồi có thể đi qua huyện cảnh bình nguyên đều nhờ công lao của lâm tiêu Hơn nữa hắn còn là luyện dược sư vương phẩm Theo ta cảm thấy đang dược vương phẩm cùng linh dược với phối phương đều nên đưa cho hắn Ta cũng cảm thấy như thế Ha ha Linh dược đối với chúng ta mà nói không tác dụng gì Nhưng đối với Lâm Tiêu Đại Sư mà nói lại có thể luyện chế ra thật nhiều đan dược Rõ ràng nên quy cho hắn Chẳng những là huyền diệu vương nói như thế Thậm chí mang tộc cùng yêu tộc đều lên tiếng Nhìn Lâm Tiêu mỉm cười Lâm Tiêu Đại Sư Chúng ta xem như cùng kinh nghiệm sinh tử Sau này nếu có cần nhất định phải giúp đỡ a ngay cả yêu tột thiên ngạc vương cùng phi loan vương cũng đầy mặt tươi cười không hề có chút dáng vẻ thù hận chủng tộc lâm tiêu mỉm cười không trả lời chỉ tìm kiếm trong đống linh dược di đây là linh dược chiếc tôn đỉnh cấp cửu thiên long hồn thảo nhìn thấy gốc linh dược long hình lông da kích động lên tiếng vô cùng hưng phấn đôi mắt tỏa sáng nói lâm tiêu mặc dù long gia đã hấp thu không ít long hồn, đã sống lại, nhưng thực lực chưa khôi phục được một phần ngàn. Nếu có cử thiên long hồn thảo, chỉ cần luyện chế thành tôn phẩm dưỡng hồn đang trong truyền thuyết, ít nhất có thể giúp thực lực của ta khôi phục một phần mười. Trời ạ, long gia kích động nói, lâm tiêu, Tiểu tử ngươi đúng là thiên chi kiêu tử. Khó trách Long Gia sẽ trúng ý ngươi. Từ nay ngươi là chủ nhân của ta. Ta sẽ theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Nhất thống đại luộc. Một khi chờ ngươi thành công đột phá tôn cấp. Luyện chế ra dưỡng hồn đen tôn phẩm. Long Gia có thể khôi phục một phần mười thực lực. Tới lúc đó yêu tột. Mang tộc đều không đáng giá nhắc tới sẽ tôn ngươi làm chí ca vô thượng long gia thập phần hưng phấn không biết vì sao lâm tiêu lờ mờ cảm giác trạng thái của long gia không phù hợp mà trong thương long tý tiểu viêm vẫn đang chơi đùa không nhìn ra manh mối gì khác nghĩ nghĩ lâm tiêu chợt cười khổ tôn cấp làm sao dễ dàng đột phá. Cho dù hắn có thể đột phá tôn cấp, muốn trở thành luyện dược đại sư tôn cấp cũng khó khăn trùng điệp. May mắn hắn có được bát quái lô, không phải là không thể nào. Nghĩ tới đây, cảm giác của Lâm Tiêu xâm nhập vào trí óc của mình, vừa nhìn hắn không khỏi sửng sốt, chỉ thấy trong đầu hắn. Năm đại thiên hỏa đang bốc cháy, hình thành hình dạng sao năm cánh, nhưng vị trí trung ương hồn hải lại rộng tuyết. Nguyên lai bát quái lô luôn im lặng trôi nổi bên trong lại không còn thấy bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Một nghìn bảy mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm bảy mươi sáu tinh thần lực đột phá hai vì sao không thấy bát quái luộc trong trí ót lâm tiêu phảng phất như có một đạo kinh lôi ầm ầm nổ tung một loại cảm giác sáng sủa từ trong trí ót hắn bộc phát trong nháy mắt như có đạo ánh sáng chiếu vào trong đầu hắn tinh thần lực luôn ngừng lại ở nhất trọng đỉnh phong phút một tiếng Đột nhiên trướng to, hóa thành tinh thần hải dương, thành công đột phá vương phẩm nhị trọng, oanh, tràn cảnh trước mặt phá thành mảnh nhỏ, bảo điện, linh dược đều tiêu tán. Hắn đang im lặng đứng trên bầu trời huyễn cảnh bình nguyên, mà thanh sắc dị thú trước mặt vẫn chưa chết trong thất thải đồng tử phát tán ra quang mang mê mông bao phủ toàn bộ cường giả tam tột tiểu tử lâm tiêu ngươi đã tỉnh rồi hả xem ra định lực không tệ a tinh thần lực cũng đột phá vương phẩm nhị trọng không tệ không tệ trong thương long tiếp thanh âm uể oải của long gia truyền ra long gia ta sao vậy lâm tiêu vẫn còn ngây ngẩn còn sao nữa đương nhiên là trốn huyễn thuật thôi ta còn định đánh thức ngươi đấy không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể tự mình trùng phá huyễn cảnh chật chật thanh sắc dị thú kia chính là huyễn mộng thú trong truyền thuyết dựa theo đạo lý cho dù tinh thần lực của ngươi đột phá tới vương phẩm nhị trọng cũng không trùng phá được huyễn cảnh của huyễn mộng thú âng Có lẽ lên vương phẩm tam trọng còn có chút khả năng huyễn thuật Trong lòng lâm tiêu kỳ thật đã có suy đoán Nhưng giờ phút này không khỏi rung động Thật là đáng sợ Thanh sắc dị thú kia rốt cục là quái vật gì huyễn cảnh bình thường đều làm cho người tiến vào một tràn cảnh riêng biệt nào đó Không kiếp điểm yếu nhất trong lòng người nhưng công kiếp huyễn thuật của dị thú lại trực tiếp kết hợp cùng sự thật làm người không phân biệt được sự thật cùng hư huyễn chỉ sợ cứ vậy mà chết còn tưởng mình đang ở trong sự thật lúc trước huyễn cảnh vô cùng chân thật thậm chí cả long gia cùng tiểu viêm đều có thể bắt trước trên sự thật huyễn mộng thú không biết sự tồn tại của long gia cùng tiểu viêm Nhưng vì huyễn thuật trực tiếp tác dụng lên tâm linh cùng linh hồn của võ giả. Sẽ diễn sinh ra hình ảnh. Dẫn tới việc trong mộng cảnh lại có vẻ vô cùng chân thật. Nếu không phải bác quái lô không hiện ra trong huyễn cảnh. Làm lâm tiêu tìm ra dấu vết sơ hở. Hiện tại chỉ sợ hắn còn đắm chìm trong huyễn cảnh không cách nào đào thoát. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được rung động đối với sự cường đại của bác Quái Lô. Bên trong huyển cảnh thậm chí cả Thánh Khí như Thương Long Tý cũng diễn sinh. Nhưng bác Quái Lô lại không thấy. Rốt cuộc nó là bảo vật gì? Chẳng lẽ còn cường đại hơn cả Thương Long Tý? Ở trên thế giới này, Thánh Khí đã là bảo vật cường đại nhất. Còn mạnh hơn cả thánh khí thì là bảo vật cấp vật gì chứ? Ân! Ngay lúc lâm tiêu thanh tỉnh Lập tức liền cảm giác được có những ánh mắt truyền lại chung quanh Hắn quay đầu nhìn lại Trong cường giả tam tột Chẳng những hắn thanh tỉnh Mang tột đại tế ti Tịnh thiên huyên cùng yêu tột phi loan vương đều đã tỉnh táo Ánh mắt trong suốt Nhìn thấy lâm tiêu có thể thoát ra huyễn cảnh. Trong mắt đều kinh ngạc lẫn nghi hoặc Trên sự thật, phân thân toản địa giáp cùng bản thể cùng chung linh hồn. Khi bản tôn thanh tỉnh lại, phân thân toản địa giáp cũng thức tỉnh. Nhưng vì phòng người bị người nhìn ra liên hệ đôi bên. Lâm Tiêu chỉ phải để phân thân toản địa giáp tiếp tục giả vờ bị lâm vào trong huyễn cảnh. Nếu không cả hai người yếu nhất trong nhóm Vương giả đồng thời tỉnh lại trước tiên. Cho dù có che giấu thế nào cũng bị người có ý chí âm thầm đoán được. Nhưng làm Lâm Tiêu chấn kinh chính là bên mang tộc ngoài trừ đại tế ti. Ma nhãn. Tà đa cùng bốn lỗ ánh mắt đều trong suốt. Không bị huyển cảnh khống chế. Mà những vương giả khác. Yêu vương cùng mang vương kể cả huyền diệu vương ánh mắt mê mang. Hiển nhiên đều rơi vào trong huyển cảnh. Xem ra hành trình phế khu cổ thần lần này, mang tộc đã sớm có chuẩn bị. Long Gia cười nhạt nói. Trong mắt lâm tiêu lộ nghi hoạt. Long Gia giải thích ba mang vương mang tộc sở dĩ không bị huyễn cảnh khống chế là bởi vì trên người họ có định thần châu. định thần châu là phát bảo tinh thần vương phẩm định phong. chỉ dùng con mắt thứ ba của thâm hải mộng mị chế thành, có thể chống cự hết thể huyễn thuật vương cấp hoặc tinh thần công kích, mà sở dĩ con chim nhỏ yêu tộc kia thanh tĩnh là vì hắn có được mê thần hạng liên có công hiệu tương tự định thần châu mà nữ oa bên cạnh ngươi sao hắc hắc nàng tu luyện công pháp tương đối đặc thù tinh thần công kiếp cùng cấp bật căn bản không mê hoặc được nàng ngay trong lúc long gia đang giải thích ha ha ha bảo tàng bảo tàng thật nhiều chỉ thấy thiên uyên vương đột nhiên ngây ngô cười to giống như một tên ngốc, ánh mắt hắn mê man, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong huyễn thuật, mà sinh tử lực cùng không gian lực trên người không ngừng phập phồng, hiển nhiên đang nằm trong trạng thái cực kỳ không ổn định. phi loan vương, thiên ngạc vương, thân phận các ngươi cao quý lại có năng lực thế nào, có nhìn thấy không, Bảo tàng chỉ một mình ta chiếm được, mà các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha ha, thật là sảng khoái. Bên yêu tộc Tà Thử Vương cũng cười to, lời nói làm Phi Loan Vương giận dữ. Lâm Tiêu, lúc ở chiến trường cổ tộc hồn niệm phân thân của ta không giết được ngươi. Xem ra là ý trời. Luyện dược sư Vương phẩm thì thế nào? Cuối cùng vẫn bị hồn niệm của ta nô dịch. Ha ha ha. Từ hôm nay luyện dược sư vương phẩm như ngươi chỉ là nô bộc của tà hồn vương mà thôi. Tà hồn vương cũng điên cuồng cười to. Đại tế ti Bảo điện tộc ta rốt cục bị chúng ta chiếm được. Ha ha. Từ hôm nay trở đi yêu tộc cùng nhân tộc không thể tiếp tục hoành hành trong cổ địa man hoang chúng ta. Lãnh địa này phải thuộc về mang tộc chúng ta. Cương Đạt cũng kích động kêu lên. Làm sắc mặt Đại Tế Ti biến sắc. Nhưng phát hiện hắn không nói ra nội dung gì đặc biệt. Sắc mặt khẩn trương mới thoáng hòa hoãn một ít. Chư vị, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, phải giết chết thanh sắc dị thú kia. Đại Tế Ti lạnh lùng lên tiếng. Trên thực tế hành động lần này là do mang tộc cố ý gây ra. Vài năm trước mang tộc đã biết vị trí của bảo điện. Trong tộc ký của bọn hắn. Đã ghi chép một ít tư liệu về phế khu cổ thần. Vài năm trước. Mang tộc từng phái đi thật nhiều cường giả đứng đầu tới tầm bảo điện. Kết quả bị nhốt trong sơn lĩnh tử tịch. Heo tổn hơn một năm thời gian cũng không tìm được biện pháp đi thông qua. Nhưng trong lúc lẫn trống mang tộc vô ý phát hiện truyền tống trận, lúc này mới bố trí mưu kế đem nhân tộc cùng yêu tộc kéo vào đội ngũ tầm bảo. Mục đích chính là vì muốn thông qua sơn lĩnh tử tịch. Mà Đại Tế Ti cũng sớm có hiểu biết về huyển cảnh Bình Nguyên. Bởi vậy đã hao tổn công phu thật lớn mới tìm được ba khối định thần châu đặt trên người ma nhãn bọn họ. Ở trong kế hoạch của Đại Tế Ti. Nếu cường giả nhân yêu hai tột đều lâm vào trong huyển cảnh. Vậy kiếp sát ngay tại chỗ. Như vậy thần không biết huyển không hay. Nhưng hiện tại cường giả hai tột lại không rơi vào huyển cảnh vậy chỉ có thể thay đổi kế hoạch trước thông qua huyện Cảnh Bình Nguyên đi tới Bảo Điện hắn vẫn có biện pháp giết chết cường giả hai tộc bên trong các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một nghìn bảy mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương một nghìn hai trăm bảy mươi bảy Huyện Mộng Thú Tôn cấp Hừ, chí bảo điện là bảo vật do cường giả mang tộc chúng ta lưu lại, làm sao hai tộc các ngươi có thể nhúng chàm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đại tế ti nhất pháp trượng trong tay, hướng thanh sắc dị thú đánh ra một đạo ánh sáng hư vô. Cùng lúc đó, tịnh thiên huyên cùng phi loan vương đều xuất thủ. Ngọc thủ hóa trưởng như xuyên qua giữa không trung. Phúc chốt bay về phía trước. Một người mở miệng. Ngọn lửa màu đỏ bắn thẳng về phía trước mặt. Công kiếp do ba người liên thủ tiếp tục xuyên qua thân thể thanh sắc dị thú. Lại không thể gây tổn thương cho nó. Giống như nó không phải thực thể mà như đang đưa thân vào một hư không khác. Không tồn tại trong thế giới này. Đây là ngay cả Long gia cũng cả kinh cau mày. Tiểu tử Lâm Tiêu, xem tình huống không ổn a. Long gia, đây là ngữ khí Long gia ngưng trọng. Huyễn Mộng Thú là một loại yêu thú hết sức kỳ lạ. Huyễn Mộng Thú đây chỉ có thể lợi dụng Huyễn Thuật đơn giản lừa gạt địch nhân mà bản thân lại có lực công kích thật lớn tỷ như đàn huyễn mộng thú ban đầu các ngươi gặp được có thể dễ dàng đâm thủng thân thể các ngươi hấp thu lực lượng các ngươi nhưng kỹ năng phân thân toàn địa giáp chỉ có thể dùng trên người mình thuận theo kiểu tiến hóa này năng lực huyễn mộng thú cũng sẽ đi theo hai phương hướng khác nhau lực công kiếp bắt đầu giảm bớt nhưng lực lượng huyễn thuật sẽ tăng cường. Nhưng huyễn mộng thú từ vương cấp đột phá tới tôn cấp, lực công kiếp đã mất, chỉ còn lại năng lực chế tạo huyễn cảnh. Mà lúc này lực phòng ngự của nó cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Công kiếp bình thường căn bản không cách nào tổn thương nó mảy may, bởi vì nó có thể làm được dung hợp cùng huyễn cảnh. Ngươi nhìn thấy bản thể của nó nhưng đó là huyển cảnh mà nó chế tạo. Thực thực giả giả. Hư hư thực thực. Nếu ta đoán không sai. Các ngươi gặp đầu huyển mộng thú này đã bắt đầu tiến vào cảnh giới tôn cấp. Bởi vậy công kích của sinh tử tam trọng các ngươi căn bản không thể tổn thương nó. Cái gì? Lâm tiêu kinh ngạc. Không ngờ là huyện mộng thú tôn cấp. Cường giả tôn cấp thần vọng cảnh. Hắn chỉ mới gặp qua một cường giả duy nhất là khôi đấu lão Tổ Sơn Mạc Liên Vân. Không nghĩ tới trong phế khu cổ thần lại gặp được tôn cấp thứ hai tồn tại. Cho dù nhìn huyện mộng thú không có gì đặc biệt, nhưng danh sương tôn cấp cường giả vẫn làm lâm tiêu rùng mình. Long gia nên làm sao bây giờ? Huyễn Mộng Thú khác với yêu thú bình thường. Muốn giết được yêu hoàng phải hoàn toàn tiêu diệt thân thể hắn, mà thân thể Huyễn Mộng Thú tồn tại trong hư huyễn, phải hủy diệt huyễn cảnh của nó mới có thể mang tới tổn thương cho nó. Nếu ta suy đoán không sai, mặc dù đầu Huyễn Mộng Thú này đã vào tôn cấp, nhưng chưa viên mãn nếu không các ngươi không khả năng thoát khỏi huyễn cảnh của nó, bởi vì tôn cấp có thể lập tức khiến các ngươi vẫn lạc trong huyễn cảnh. lâm tiêu cau mày, hủy diệt huyễn cảnh của đối phương có thể sao? ôm. ngay lúc lâm tiêu đang thương lượng với long gia, đôi mắt thất thải của huyễn mộng thú lại bắn tới. một cổ dao động hủy dị quét qua mấy người chưa bị nhập vào huyễn cảnh. Lâm tiêu chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống. Ngay sau đó hết thảy chung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại hắn cùng tịnh thiên huyên mời mịt đứng trên hư không bình nguyên. Trên bình nguyên. Ánh nắng ấm áp. Gió nhẹ thổi qua. Mái tóc đen nhánh của tịnh thiên huyên theo gió phiêu đảng. Truyền ra hương thơm ngát. Hòa trộn cùng hương vị cỏ cây khiến tâm trí thanh thản. Lòng dạ thảnh thơi. Nhìn thấy lâm tiêu, tịnh thiên huyên thoáng cau mày, Cũng không nhiều lời ánh mắt ác liệt đánh giá bốn phía. Khắp bốn phía là thảo nguyên vô ngần trên mặt đất tràn đầy hoa cỏ tràn cảnh mỹ lệ nhượng tâm thần người chợt thả lỏng. long dạ, lòng dạ. Bên trong thương long tía yên tỉnh một mảnh căn bản không có tung tích của Long gia, không thấy Tiểu Viêm. Cảm giác truyền vào trí óc, quả nhiên không nhìn thấy bát quái lô. Lâm Tiêu cau mày, hiển nhiên hắn lại rơi vào trong huyễn cảnh. Nhưng lần trước vừa rơi vào huyễn cảnh lập tức quay về sự thật, nhưng huyễn cảnh lần này càng đáng sợ. Biết rõ là huyện cảnh nhưng không biết làm sao đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Trí ốc lâm tiêu không ngừng vận chuyển. Theo lời nói của Long Gia. Muốn thoát khỏi phải hủy đi huyện cảnh. Rốt cục cần làm như thế nào? Chỉ nghĩ không bằng hành động. Lâm tiêu mạnh mẽ rút ra Long Văn Đao. Hướng Bình Nguyên ầm ầm chém ra. oanh Long! đao khí đáng sợ tung hoàn Trên bình nguyên lập tức xuất hiện Một khe rãnh thật lớn dài hơn vạn thước Rộng gần trăm thước Mặt đất ầm ầm vỡ ra Cỏ dại bay tung Vùng đất văng xa Lâm tiêu, ngươi đang làm gì thế? Tịnh thiên huyên cau mày hỏi Lâm tiêu cũng không đáp lời Nếu đã biết nơi này đều là huyện cảnh vậy Tịnh Thiên Huyên cũng là hư huyễn. Niết Sát lúc trước Tịnh Thiên Huyên tự thoát huyễn cảnh, nhưng không khả năng cùng hắn rơi vào huyễn cảnh thứ hai. Nếu nàng là thật sự, vậy Đại Tế Ti cùng Phi Loan Vương cũng phải ở đây. Nhưng hiện tại chỉ có hắn cùng Tịnh Thiên Huyên ở nơi này. Huyễn cảnh mỹ nhân sao? Lâm Tiêu lắc đầu, không nhìn Tịnh Thiên Huyên. Nhìn thấy biểu hiện của hắn tịnh thiên huyên đang định nói gì, đột nhiên. Hoa lạc lạc. Từ dưới mặt đất đột nhiên vương ra vô số dây leo. Nhanh như tia chớp Ngay lập tức bao trùm lâm tiêu cùng tịnh thiên huyên. Lâm tiêu vừa định vận chuyển mang vương sáu trang phòng ngự lại phát hiện trong thân thể rỗng túi Mang vương chiến giáp vốn đã dung hợp trong người không thấy bóng dáng. Dây leo nhanh chóng lan tràn Trên dây còn mang theo gai nhọn thật dễ dàng đâm vào thân thể hắn Lâm tiêu chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống Một loại cảm giác tê dạ nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn Làm trên người hắn không còn chút khí lực nào Dây leo không ngừng lan tràn Phiến lá quấn quanh cổ hắn làm cho hắn cảm giác ngạt thở đây là huyển cảnh không phải sự thật. ánh mắt lâm tiêu kiên định. trong lòng nhắc nhở lấy mình. cố gắng làm trí ót mình trong sáng. nhưng cảm giác ngạt thở không ngừng dâng lên. làm hắn căn bản không cách nào phân biệt thật giả. lâm tiêu có thể cảm nhận được nếu còn tiếp tục như thế chỉ sợ mình sẽ bị dây leo siết chết. Mặc kệ là thật hay giả hắn đều sẽ bị ngạt thở tử vong Ngủ muội chân hỏa Thời khắc nấu chốt Năm đại thiên hỏa trong đầu ớt lâm tiêu nhanh chóng dung hợp Một cổ hỏa diễm cực kỳ khủng bố bút cao Hỏa lực đem toàn bộ dây leo thiêu thành cho bụi Đồng thời lan tràn ra ngoài thiêu cháy quần áo sạch sẽ Cảm giác ngạc thở nhất thời sút giảm. Ở đối diện, tịnh thiên huyên chỉ cách lâm tiêu chừng mười phân. Một cổ khí tràn ủi dị xanh biếc lan tràn. Giang nan phòng ngự dây leo xâm lấn. Sau đó nàng nhìn thấy thân thể lâm tiêu hoàn toàn trần truồng Nếu trong hoàn cảnh bình thường tịnh thiên huyên đã sớm một chưởng đánh chết kẻ đối diện. Dù không làm như thế cũng sẽ quay đầu sang nơi khác. Nhưng với tình huống trước mắt. Nàng đã bị dây leo buộc chặt Chỉ có thể trường lớn đôi mắt nhìn chầm chầm lâm tiêu. Trên mặt đỏ rực. Yêu kiều quát. ngươi nhanh chóng mặc lại quần áo cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 1080 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1278 bị sủng hạnh Đứng trước mặt nữ nhân Nhất là nữ nhân như tịnh Thiên Huyên Cho dù da mặt lâm tiêu có dày bao nhiêu cũng ngại ngùng Nhưng hiện tại biết rõ chỉ là huyện thuật Mà bản thân mình đang gặp nguy hiểm vì vậy lâm tiêu cũng không quản tới nàng lời của ta ngươi không nghe được sao tịnh thiên huyên tức giận vẻ mặt càng đỏ rực muốn nhắm mắt lại không dám phân tâm ngươi bảo ta làm sao mà mặc có lẽ do đối phương có phản ứng quá chân thực trong lòng lâm tiêu sản sinh cảm giác dị dạng nhịn không được quát đáng giận tịnh thiên huyên giận quát Đang định nói gì sắc mặt đột nhiên biến đổi Chỉ nghe phốc suy một tiếng Khí tràn xanh biếc của nàng bị dây leo đâm phá Thật nhiều dây leo mang theo gai nhọn lập tức đâm lên thân thể nàng Tên lạc là... Trường bào của tỉnh thiên huyên lập tức bị xé nước thành lỗ hổng Một nét cảnh xuân tuyết trắng xuất hiện Nhất thời bại lộ ra ngoài Đập vào tầm mắt lâm tiêu là làn da trắng mịn như ngọt. Cấp cho người khác trùng kích thật lớn. Kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp của tịnh thiên huyên. Mang theo vẻ thần thánh cùng cao quý. Nhìn qua chẳng khác gì lăng mạ nàng. Tiểu tử, ngươi nhắm mắt lại cho ta. Tịnh thiên huyên nóng nảy. Khuôn mặt đẹp như tiên nữ đỏ hồng cả giận kêu lên, ánh mắt chỉ hận không thể lập tức móc đi hai mắt lâm tiêu, quả nhiên là mỹ nhân huyển cảnh. tới hiện tại, lâm tiêu rốt cục khẳng định mình lâm vào huyển cảnh, tuyệt đối là huyển cảnh mỹ nhân. huyển mộng thú muốn lợi dụng vẻ mỹ diễm của tịnh thiên huyên kích phá nội tâm của hắn làm cho hắn hoàn toàn trầm luôn trong huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Sau đó kiệt lực mà chết. Khám phá ra chuyện này, lâm tiêu không hề nhìn tịnh thiên huyên. Trong đầu chỉ suy tính làm sao thoát khỏi huyễn cảnh đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh giá tịnh thiên huyên ở gần trong gan tức. Từ trên người của nàng luôn truyền tới hương thơm nữ nhân, như mộng như huyễn. Nếu ở lúc bình thường, Lâm Tiêu sẽ không chút kiên kỵ mà đánh giá tịnh thiên huyên như vậy. Nhưng ở trong huyện cảnh, biết rõ đối phương chỉ là hư huyện, hắn cũng không còn gì e ngại.